Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3699 ngân tiên cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Cái này ngọc phù giá trị càng là không như bình thường chính mình. Càng không thể xốt ruột. Thất phu vô tội hoài bích có tội, vô luận như thế nào cũng không thể. Khiến thiên địa nhị lão, nhìn ra manh mối gì. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên trên mặt biểu lộ đắc. Khôi phục bình thường Như cũ là vẻ mặt bình chân như vải chi sắc Lại âm thầm quan sát đến thiên tuyển trong tay Ngọc phù Quả nhiên là phỏng chế chi vật Điểm này đã có thể xác định rồi Chỉ thấy hắn chỉ một cách về phía trước điểm ra Này Ngọc phù mặt ngoài linh mang đại phóng Phía trên chỗ điêu khắc Lấy chim thú trùng cá Đều dường như sống lại Sau đó hướng chính giữa hợp lại Một bộ phong cách cổ xưa họa quyển Hiện hiện mà ra. Tràn đầy thần bí. Hết lần này tới lần khác rồi lại không thấy rõ lắm. Không tệ cái kia hỏa quyển có chút mơ hồ. Có lẽ là bởi vì đây là một kiện phòng chế bảo vật. Sau đó một đám hồng mang từ kia mặt ngoài bắn ra. Lói lên tức thì tiến vào đã đến biển mây ở chỗ sâu trong. Gió rụt mây vần. Cái này một mảng lớn biển mây bắt đầu bắt đầu khởi. Động. Khí thế rộng rãi mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh truyền vào lỗ tai. Nhưng rất nhanh rồi lại yên tĩnh đi xuống. Biển mây tách ra một cái đường kính hơn một trường thông đảo đập vào. Mi mắt. Xa hoa thiên địa nhị lão cách này sung trận ngựa lên trước. Lâm hiên. Đương nhiên cũng sẽ không chần chờ theo sát hàn long chân nhân cùng. Bách hoa tiên tử bay vào. Rất nhanh lại một mảng lớn xinh đẹp kiến trúc đập vào mi mắt trong. Quỳnh lâu ngọc vũ, nhưng cùng phía ngoài tiên thành so sánh với, rõ. Ràng muốn tinh xảo một ít, linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Trong đó rất ánh vào chú mục chính là, là một tòa vàng son lộng lẫy. Cung thất cao trăm trượng dư, phía trên bảng hiệu rồng bay phượng múa. Viết lấy ba chữ to. Nginh tiên cùng. Khẩu khí thật lớn, bất quá mặc dù không tính danh xứng với thực, nhưng... Là không tính quá không hợp thói thường, dù sao có thể đến nơi đây tu. Tiên giả, bất luận từ góc độ nào kỳ thật cũng không thể so với chân. Tiên trinh lệ quá nhiều. Như thế nào, tam đệ, ngươi là cảm thấy cung điện này khẩu khí quá lớn. Lâm hiên trong nội tâm nhiên lặng suy tư, chưa từng nghĩ bách hoa tiên. Tử thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Kỳ thật cũng không có khoa trương đấy, thượng cổ thời điểm, tam giới. Đại chiến mở ra, A Tô La Vương dẫn đầu âm ti rượu vật, đem linh giới xếp. Cái máu chảy thành sông, về sau ba vị chân tiên hàng lâm ở đây, chính là vũ đồng tiên tử, ở chỗ này nginh đón tiên nhân, nginh tiên cung. Ba chữ to, hay vẫn là trong đó một vị tiên nhân tự tay ghi. a lâm hiên nghe xong trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu, chỉ thấy nginh. Tiên cung ba chữ to rồng bay phượng múa, quả nhiên không giống người. Thường trong đó lại mơ hồ đựng một tia thiên địa pháp tắc. Nhưng cụ thể là cái gì rồi lại nói không rõ ràng. Hiện nhiên phương pháp này tức thì thâm ảng phiền phức đã vượt qua. Chính mình hiện nay đang có thể lính ngộ. Bất quá nếu là có thể hiểu thấu đáo mà nói khẳng định có lời thật lớn. Cái này nói là một đại cơ duyên cũng không có sai. Bất quá nghĩ lại. Vũ Lam thương minh nếu như thoải mái đem cái này bảng hiểu treo nơi. Đây khẳng định không sợ lại tới đây cường giả tìm hiểu. Chuyện cho tới bây giờ có hay không thực sự có người tham ngộ tường. Thấu triệt cũng không nên nói. Chính mình trong lúc cấp thiết nhất định là làm không được đấy. Cùng kia uổng phí khí lực trước mắt mà càng có làm cho mình để trong lòng đổ vật. Đó chính là thượng cổ chi mê. A tu la vương tại sao lại cùng linh giới trở mặt. Nguyệt Nhi mặc dù đã tu luyện tới độ kiếp kỳ trí nhớ cũng khôi phục. Một ít nhưng ở vấn đề này lên như cũ là mộng trong ngây thơ địa. Phương, Lâm Hiên nhiều mặt tìm hiểu kết quả cũng là hiệu quả không nhiều lắm. Hôm nay tam giới đỉnh cấp đại năng tụ họp ở chỗ này kể cả Hàn Long. Chân nhân kể cả cửu vĩ thiên hồ hơn nữa nhị tỷ lại vừa vặn nói đến. Rồi cách đề tài này. Không thuận thế hỏi một câu, Lâm Hiên mình cũng cảm giác thực xin lỗi. Chính mình, dù sao lại sẽ không khiến cho hoài nghi, hôm nay Nguyệt Nhi thân phận. Như cũ là không nên bại lộ địa phương. Tỷ, nói đến thượng cổ chân tiên đáp xuống tựa hồ là bởi vì A-tu-la. Vừa vặn rất tốt, vị kia âm ti chi chủ vì sao phải tìm linh giới phiền. toái đâu... Lâm Hiên lời này nhìn như đang hỏi bách hoa tiên tử, nhưng thật ra là... Chờ đợi ở đây tất cả đại năng giải thích nghi hoặc nhất là Cửu vĩ, thiên hồ. Thân là ba đại yêu vương một trong trong lúc này có cái gì che giấu? Nàng hẳn là rõ ràng nhất bất quá địa phương. Lâm Hiên tin tưởng tràn đầy chờ mọi người giải thích nghi hoặc không. Nghĩ tới đến đấy, nhưng là bách hoa tiên tử thở dài một tiếng tam đệ ngươi vấn đề này hỏi được không tệ đáng tiếc tỷ tỷ ta cũng không hiểu được. Cái gì tỷ ngươi không hiểu được, không thể nào đâu, lần kia đại. Chiến, ngươi không phải tự mình trải qua. Lâm Hiên là thật có chút. Kinh ngạc rồi. Ta là tự mình trải qua kỳ thật ở đây những người này, ngoại trừ tam. Để ngươi, ai vừa không có kinh nghiệm trận kia hảo kiếp đâu. Nhưng mà cùng âm ti giới trận kia xung đột. Nguyên bản liền đần độn U mê cụ thể nguyên nhân ít có người có thể nói được rõ ràng. Bách hoa tiên tử thanh âm ung dung truyền vào lỗ tai. Lâm hiên lại. Càng kinh ngạc hai đại giao diện đánh cho cái rối tinh dối mù. Làm. Sao có thể liền nguyên nhân đều nói không rõ ràng. Là loại này. Không nghĩ tới lúc này đây xen vào đấy. Nhưng là cỡ vĩ thiên hồ. Nếu nói là bách hoa tiên tử còn có thể hồ đồ làm như ba đại yêu vương, nàng vô luận như thế nào cũng nên rõ ràng trong lúc này có duyên cớ gì, nhưng vấn đề là nàng cũng đồng dạng đần độn Umeatula, đúng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chúng ta ở đây từng cái đều cùng nàng. Bái kiến, nhất là bổn cung cùng giao tình của nàng còn có chút không. Tầm thường, Atula vương là kiêu ngạo, nhưng tuyệt không cậy tài khinh Người đối xử mọi người cũng rất bình thản trước kia, âm ti giới cùng. Linh giới ngẫu nhiên cũng sẽ có hiểu lầm xung đột, nhưng tu la vương. Không có vinh váo hung hang hoa thậm chí còn thường xuyên ước thúc thuộc hạ. Ngay tại lưỡng giới trở mặt trước đó không lâu, nàng thậm chí còn đát. Tới ta thanh khâu quốc cùng ta trao đổi tu luyện tâm đắc, sau đó bồng. Bình đi xa, ly khai thì không có bất cứ gì không ổn, có thể ngắn nguồn hơn 10 năm về sau, lại dẫn đầu âm ti dục vật đánh lên linh giới đắc. Đến trong lúc này có cái gì nguyên do, bổn cung cũng một mực trăm mối, vẫn không có cách giải. Trong lúc này chẳng lẽ các ngươi liền không có hỏi tới qua. Đương nhiên truy vấn qua, có thể Á Tu La Vương không nói. Lâm Hiên một hồi im lặng, vốn cho là có thể cởi bỏ che giấu, không. Nghĩ tới cuối cùng, lại là kết cục như vậy. Nhưng mà đúng lúc này đứng ở một bên thiên tuyển tôn giả rõ ràng. Ngoài dự đoán mọi người mở miệng kỳ thật muốn nói nguyên nhân hoàn. Toàn không ai biết được cũng không thấy được. a chẳng lẽ đạo hiếu ngươi biết không? Hàn long chân nhân trên mặt lộ ra vẻ tò mò cái này nhìn mê án nguyên. Nhân là cái gì liền hắn cũng không phải thường đều muốn hiểu được. Người sao mặc kệ thực lực như thế nào đều là hiếu kỳ đấy. Cụ thể nguyên nhân là cái gì, lão phu có tài đức gì, làm sao có thể. Biết rõ đâu. Thiên tuyển tôn giả cười khổ thanh âm truyền vào lỗ tai. Nói đến đây, rồi lại lời nói xoay chuyện bất quá mấy vị đảo hữu chứ. Quên, năm đó ba vị chân tiên lâm phàm, ước chiến A-tu-la-vương tại Bắc. Cực nguyên quang điện. A-tu-la-vương đáp ứng phó ước có thể đi trước, hết lần này tới lần. Khác rồi lại thấy hai người đấy. Đúng vậy một cách là vũ đồng tiên tử. Về phần một cách khác thì là chân ma thủy tổ băng phách hơn nữa cùng các nàng mật đàm rồi nửa canh. Giờ lâu đấy nếu nói là có người nào đó biết rõ thượng cổ che giấu Không phải hai người kia không ai thuộc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.